Tâm An và ekip của kênh độc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện Ngoại tình đồ vò, một tác phẩm được viết bởi tác giả Cơm cháy. Sau khi mà gửi đến cho quý vị 3 tập truyện của câu chuyện này, Tâm An nhận được rất rất rất nhiều phản hồi tích cực của quý vị. Mọi người đều nói rằng là cô gái tin hồng anh Hãy nhanh chóng ly hôn bởi vì gia đình của cô không phải là nghèo khó và không cần phải dựa dẫm vào gia đình của Tùng. Ba ngày hôm nay không biết kết quả của câu chuyện này như thế nào. Bởi vì quý vị có biết không ạ, Tâm An xin bật mí một tình tiết, đó chính là người đàn bà thứ ba xen chân vào gia đình của Hồng Anh là một người vô cùng thù đoạn nhưng lại có điểm yếu, và điểm yếu đó là gì, Hồng Anh có biết được không và cô có quyết định ly hôn hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tâm An xin chúc quý vị có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Mình nhìn chằm chằm vào bọn họ sau đó mới quay đi. Hồng Anh cùng với bố mẹ nhanh chóng rời đi, cô chẳng thèm quan tâm bọn họ có phản ứng gì sau những lời nói ấy. Lúc ra đến xe, mẹ ruột của Hồng Anh nhắc nhở mình Lần sau nếu có gặp mấy người đó thì con tránh đi nha." Mẹ nói vậy, không là vì sợ bọn họ đâu. Mẹ chỉ sợ bọn họ làm gì con thôi." Hồng Anh lúc này tiếp lời của mẹ. "Bọn họ có thể không từ thủ đoạn gì, nên nếu như mà tránh được thì em cứ tránh, không mất mát gì đâu. Người đàn bà kia cũng chỉ được cái lắm mồm thôi." "Dạ vâng, chị yên tâm, em tự biết chừng mực." em không bao giờ dây dưa vào bọn họ. Hôm nay ngứa miệng quá nên em chỉ nói vài câu thôi. Ừm. Không ngờ thành phố này lại nhỏ bé như vậy. Có thể gặp được bọn họ, đúng là oan gia ngõ hẹp. Hồng anh nghe mẹ nói như vậy, cô cũng phải thừa nhận chuyện đó, đặc biệt là những ngày tiếp theo, không thể nào hiểu được vì sao cô liên tục gặp bọn họ, lúc thì là cô à kia, lúc là Tùng, lúc là mẹ chồng cô. Đặc biệt một lần Hồng Anh đến công ty vì có chút chuyện, liền bắt gặp chồng mình đi cùng với đoàn đối tác, không biết vì có chuyện gì mà ngày hôm nay Tùng lại đến đây. Dự án này lúc trước do cô Hồng Anh phụ trách, nhưng bởi vì cô ấy chuyển về tổng bộ nên sau này là do tôi phụ trách. Nhân sự mới đến vừa đi vừa giới thiệu cho Tùng và những người khác, đúng lúc này Hồng Anh và đoàn người gặp nhau trên hành lang, Hồng Anh nhìn thấy bọn họ Cô gật đầu chào hỏi. Năm đồng nghiệp kia mới chuyển từ chi nhánh khác đến, không biết mối quan hệ giữa cô và Tùng nên thản nhiên giới thiệu. "Hồng Anh, hôm nay cô đến công ty sao? Thật là đúng lúc." Năm đồng nghiệp dừng bước và nói tiếp. "Này có đoàn bên bộ xây dựng khảo sát tiếp dự án lúc trước, cô có muốn đi cùng với chúng tôi không?" "Không cần đâu, tôi có việc cần nói chuyện với giám đốc. Tôi tôi xin rút khỏi dự án này rồi." Hồng Anh nói xong liền rời đi, cô đi ngang qua Tùng, không nhìn anh ta dù chỉ một lần. Trong đoàn xây dựng có người biết mối quan hệ giữa Tùng và Hồng Anh, còn cố tình hỏi. Cô Hồng Anh được truyền về tổng bộ, sao mà không nghe tin tức gì thế? Mọi người không biết sao? Tin tức này đã thông báo từ trước, chẳng qua cô ấy có chút việc riêng nên bây giờ mới chỉ tiến hành bàn giao một phần công việc và chưa làm thủ tục chuyển đi. À, thì ra là như vậy. Người kia nhìn Tùng bằng một ánh mắt đầy thăm ý, vì vội vàng rời đi nên Hoàng Anh chỉ nghe loáng thoáng vài câu, nên khi thấy Tùng kéo mình ra một chỗ để nói chuyện, cô khá bất ngờ. Anh gặp tôi có chuyện gì? Hoàng Anh lúc này gạt tay của Tùng ra, cô đứng lùi lại và hỏi chuyện. Tùng nhìn chăm chăm vào cô, ánh rằng kèn két. Là cô cố tình cô phải không? Cô cố tình khiến tôi hiểu nhầm là cô bị đuổi việc, không xin được việc mới có phải không? Ơ buồn cười nhỉ, đấy chẳng phải là điều mong muốn của anh sao? Cô không hiểu người đàn ông này đang tức giận chuyện gì. Đó chính là điều mà anh ta muốn, cô chỉ thuận nước đầy thuyền thôi. Uống chi giở những điều này, còn quan trọng hay sao? Chẳng lẽ anh ta sẽ vì chuyện công việc mà không ly hôn với cô sao? Tùng lúc này siết chặt tay thành hình nắm đấm chất vấn cô. Cô làm như vậy là có ý gì? Ừ. Ý gì ạ? Anh muốn tạo sức ép để tôi đồng ý ly hôn. Bây giờ mọi chuyện xong rồi, anh còn muốn gì? Anh tức giận cho ai xem? Hay là tôi nên nói bây giờ anh đang hối hận, bởi vì không biết chuyện này nhỉ? Nếu như thấy giá trị của tôi lớn hơn, thì anh không bao giờ đồng ý ly hôn có phải không? Tùng im lặng. Sự im lặng của anh ta khiến Hồng Anh cảm thấy mình đoán đúng rồi. Người đàn ông này có lẽ đặt lợi ích và sự nghiệp của mình lên trên tất cả. Anh ta thậm chí còn không biết xấu hổ. Tùng cố gắng giữ bình tĩnh, hít thở. Thế thì tại sao? Em không nói với anh chứ? Hồng Anh cảm thấy nực cười, hắn ta bây giờ lại đổi cả cách xưng hô. Hừ. Đang còn cố chấp à? Sự thật có thay đổi được đâu. mà cố chấp chứ. Điều này có quan trọng không? Hồng Anh nhìn thẳng vào mắt của Tùng và hỏi, Tùng giữ im lặng, Hồng Anh cũng không mở lời, không khí cứ như vậy trùng xuống, qua khoảng gần 5 phút, Tùng mới lên tiếng. Em làm như vậy, để trả thù anh có đúng không? Tôi hỏi lại anh những điều này, có còn quan trọng hay không? Là anh lựa chọn ly hôn mà, là anh gây sức ép muốn tôi ly hôn mà. Cuối cùng, anh cũng đạt được mong muốn. Thế bây giờ anh quay lại anh hỏi tôi, là có lý do gì? Anh nghĩ, nếu như tôi nói ra có thể cứu vãn được mọi chuyện sao? Hoàng Tùng à, anh tỉnh táo lại đi, giữa chúng ta thực sự kết thúc từ lâu rồi. Hồng Anh nói xong liền sải bước rời đi, đúng lúc đi ngang qua Tùng, anh ta giữ tay cô lại, Hồng Anh nhíu mày, nếu không phải cánh tay còn đang bị bó bột thì Hồng Anh chắc chắn sẽ cho hắn một vài bạc tai." Cô dừng bước, nhìn Tùng bằng ánh mắt khó hiểu. "Anh còn muốn cái gì? Em chán ghét anh đến như vậy sao? Hùng anh, bây giờ ngay cả việc nói chuyện với anh, em còn không muốn sao?" Anh nói ra mấy lời này để làm cái gì chứ, đâu có cần thiết. "Tôi không nghĩ rằng đối với một người chồng đã phản bội mình thì tôi có thể niềm nở được. Đứng đây nói chuyện bình tĩnh lịch sự với anh" đã là quá giới hạn của tôi rồi. Muốn tôi cười với anh á? Năm mơ. Hồng Anh nói xong liền giật tay mình ra khỏi tay Tùng, cô rời đi, còn Tùng ở phía sau nói với theo cô. "Hồng Anh, em còn yêu anh không?" "Tình yêu của tôi dành cho anh đã bị chính anh vứt bỏ rồi." Hồng Anh nói xong cứ như vậy thẳng bước, người đàn ông này thật là buồn cười, anh ta ngoại hội tình. Éc cô ly hôn, bây giờ còn hỏi có còn yêu anh ta hay không. Anh ta không cảm thấy chính mình không có tư cách để nói ra mấy lời này sao? Mang tâm trạng hơi khó chịu, Hồng Anh rời khỏi công ty, cô không định về nhà luôn mà đến công ty của em trai. Hôm nay mình hẹn cô cùng đi xem nhà. Thần Nhóc này gần đây muốn đầu tư vào bất động sản nhưng lại không có kinh nghiệm nên mới kéo cô đi cùng. Hồng Anh không làm về bất động sản, nhưng mà làm dự án nhiều, có kinh nghiệm lại có thêm nhiều mối quan hệ trong ngành nên ăn đứt những người ngoài ngành giống như em trai cô. Lúc Hồng Anh đến, em trai cô đang họp nên cô phải ngồi đợi. Đúng lúc cần đi vệ sinh, nên Hồng Anh liền đứng dậy đi đến nhà vệ sinh. Không biết mặt mũi thế nào, Hồng Anh suýt nữa đi nhầm vào nhà vệ sinh nam. Khi đang bước ra, Hồng Anh chợt nghe thấy một giọng nam lạ Bây giờ em bước được chân vào nhà họ Nguyễn rồi, em còn lo lắng cái gì? Em chỉ cần nắm chặt tay anh ta là được. Người đàn bà tài giỏi kia chẳng phải là bị em đuổi đi rồi sao? Hồng Anh lúc này nghe thấy câu này, liền khựng bước chân, không biết có phải do trực giác mách bảo hay không, mà cô cảm thấy hình như câu chuyện này có liên quan đến mình. Người đàn ông trong buồng vệ sinh không biết đến sự tồn tại của Hồng Anh. anh ta thậm chí còn mờ loa ngoài, nhà vệ sinh yên ắng, Hồng Anh đứng ngoài có thể nghe thấy được cuộc nói chuyện bên trong. "Bọn em còn chưa đăng ký kết hôn." Giọng người đàn bà kia vang lên, giọng nói này dù có chết, Hồng Anh cũng nhận ra ngay, người đàn bà đó chính là người phá vỡ hạnh phúc gia đình của cô. "Em sợ cái gì nào, trong bụng em đang có con của anh ta cơ mà." Ai mà biết được Nó có phải là con của anh ta hay là con của anh chứ? Bà con của ai cũng được, chỉ cần anh ta tin đó là con của mình. Nên anh nói rồi, em đừng có lo, còn chuyện của người đàn bà kia anh sẽ thử xem sao. Anh em gửi chồng cô vẻ cô ta ngon ghẻ đấy. Người đàn ông kia bình phàm. Chị ta lại có tiền, anh nghĩ thử xem, lúc này chị ta đang đau khổ vì phải ly hôn chồng, công việc lại không thuận lợi. chán nản mệt mỏi mà có một người đàn ông quan tâm chăm sóc, kiểu gì chị ta chả siêu lòng, anh thử đi." Cô ta lên kế hoạch, người đàn ông kia bật cười, một nụ cười bì ổi. "Em đúng là lắm trò, bản thân quyến rũ chồng người ta, giờ lại bảo nhân tình của mình đi cua vợ cũ của anh ta sao?" Đến đây Hồng Anh mới biết, người bọn họ nhắc đến là ai, người đó chính là cô, người đàn bà kia không chỉ lên kế hoạch quyến rũ chồng cô phá hoại gia đình của cô mà còn muốn hãm hại luôn cả cô, cô ta nghĩ cô dễ dàng mắc bẫy như vậy sao? Hồng Anh bước ra khỏi nhà vệ sinh nhưng cô không đi ra, đợi khi người đàn ông kia đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô liền chụp ảnh lại, anh ta xuất hiện ở đây, nên Hồng Anh đoán anh ta làm việc chung công ty với em trai mình hoặc là khách hàng và đối tác. Có được ảnh chụp, cô dễ dàng hỏi thăm hơn. Ngay khi Hồng Anh quay trở lại phòng chờ, Minh liền hỏi ngay. "Chị đi đâu đấy?" "Ừ, chị đi vệ sinh thôi. Em vừa mới họp xong à?" "Ừm. Em có khách hàng lớn nên phải họp một chút. Em hẹn người ta lát nữa mới đi xem nhà." "Chị muốn vào văn phòng em đợi hay chúng ta đi luôn?" "Giờ phiên giao dịch buổi chiều còn chưa kết thúc, chị vào phòng em một lát, lát nữa đi cùng nhé." Hồng Anh đề nghị. Cô không muốn ảnh hưởng đến công việc của em trai, hơn nữa, Hồng Anh muốn tìm một chỗ riêng tư để hỏi em trai mình về người đàn ông khi nãy. Nghe vậy, Minh liền dẫn chị gái vào trong phòng làm việc của mình, ngay khi vào trong phòng làm việc, Hồng Anh liền đưa bức ảnh mình vừa chụp cho em trai. Em có quen với anh ta không? Minh nhận điện thoại của cô để xem kỹ hơn, chỉ nhìn trong giây lát, mình đã đoán ra được người này là ai. Đây là đồng nghiệp của em nhưng ở bộ phận khác, lớn tuổi hơn em. Có chuyện gì thế chị?" Hồng Anh nhận lại điện thoại rồi kê tóm tắt câu chuyện mà mình vừa nghe được trong nhà vệ sinh cho em trai. Hai người họ chắc chắn có quan hệ với nhau. Để rõ ràng hơn, chị sẽ nhờ người điều tra xem thế nào. Lúc trước chị có người cho người theo dõi cô ta mà cô ta không phát hiện. Hồng Anh không nghĩ người thám tử tư đó làm ăn vô trách nhiệm. Cô thấy chàng qua người đàn bà kia giống kỹ càng quá, hơn nữa người đàn ông kia có thể thân phận nào đó khiến cho thám tử tư bị nhầm lẫn. Em nghe đồng nghiệp bàn tán, hình như anh ta có một cô em họ giàu có, có vài lần có người nhìn thấy em họ đến tìm anh ta, cử chỉ của hai người có vẻ khá thân thiết, chẳng nhẽ đó là cô ta sao? Mình nhíu mày và nói tiếp. Dù có như thế nào Em nhất định phải làm rõ chuyện này. Bọn họ còn muốn lên kế hoạch hãm hại chị sao? Năm mơ. Em đừng nóng giận quá Minh ạ. Mọi việc còn chưa xảy đến. Cô ta có vẻ đánh giá chị quá đơn giản. Cô ta nghĩ chị sẽ đói bụng mà ăn quàng sao? Đúng là nực cười. Mà xem ra đứa nhỏ trong bụng cô ta chưa chắc là con của chồng chị. Nếu thật, không biết khi biết tin thì chồng và bố mẹ chồng sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Chỉ cần nghĩ đến điều đấy, Hồng Anh liền cảm thấy thật sự vui vẻ. Bọn họ đánh đổi rất nhiều thứ để lấy đứa nhỏ. Nếu như đứa nhỏ thực sự không phải là con của chồng cô, chắc chắn bọn họ sẽ sốc lắm cho mà xem. Hồng Anh rất mong điều đó xảy ra, cơ mà cho dù thế nào, cô cũng không định điều tra chuyện này hay tiết lộ tin tức cho bọn họ biết. Hồng Anh thấy không cần thiết, thêm nữa, muốn xác định đứa nhỏ là con ai lúc này vừa khó vừa công kềnh. Cô chẳng có lý do gì để làm như vậy. Cho dù đứa nhỏ là con của ai thì cô và chồng cũng đều ly hôn. Em rất mong điều đấy thành sự thật chị ạ. Về chuyện của người đồng nghiệp kia, em sẽ tìm hiểu. Thời gian này chị phải cẩn thận. Em không biết được bọn họ định làm gì chị đâu. Ừ, em yên tâm. Chị sẽ cẩn trọng. Sau khi nói chuyện rõ ràng, Hồng Anh ngồi đợi một lát đến giờ tan làm, cô cùng với Minh rời đi. Khi đang đứng đợi thằng máy, hai người liền bắt gặp người đàn ông kia. Anh ta có vẻ trông khá bất ngờ khi nhìn thấy Hồng Anh, còn cô đoán có lẽ cô gái kia đã gửi ảnh của cô cho anh ta xem từ trước. Nên bây giờ anh ta đột nhiên cất tiếng hỏi. Cậu tan làm rồi đấy à? Đây là người yêu của cậu sao? Minh nghe xong nhíu mày, anh ta và anh không làm việc chung với nhau, ngày thường công việc của hai người chẳng bao giờ va chạm với nhau, nếu không phải có người bàn tán thì Minh cũng không biết trong công ty có loại người này. Ấy vậy mà bây giờ anh ta lại tỏ vẻ thân quen với Minh. "Đây là chị gái của tôi." "Ồ, là chị? <cười> là chị của cậu thật à? Trông trẻ quá." "Chào em, anh tên là Thành, là đồng nghiệp của Minh." Nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, Hồng Anh nghĩ, nếu không biết trước thì khả năng cao cô sẽ bị lừa. Anh ta trông không quá đẹp trai nhưng lại gây ấn tượng bởi sự thân thiện. Lúc anh ta cười lên mang đến cảm giác như mặt trời đang tỏa nắng, đúng là ngoại hình có tính lừa gạt. Hồng Anh mỉm cười và gật đầu. "Chào anh Thành. Ờ thê hài chị em bây giờ định đi đâu? Nếu không bận thì anh mời hai người đi ăn tối." Một lời mời mọc có vẻ hơi đường đột, huống chi quan hệ giữa anh ta và Minh chẳng bao giờ thân thiết, không ai nghĩ chắc là anh ta hơi vội vàng rồi. Cảm ơn lời mời của anh Thành, nhưng chúng tôi có hẹn rồi. Tiếc quá, bình thường cậu giúp được anh nhiều nên anh muốn nhân cơ hội này mời cậu một bữa. Thành lắc đầu có vẻ tiếc nuối, đúng lúc này thang máy đến nơi, ba người cùng bước vào, trong thang máy hơi đông. Thành cô đứng sát lại gần chỗ hai chị em họ. Hồng Anh nghĩ, nếu không có em trai, thì anh ta kiểu gì cũng tìm cơ hội đứng sát lại chỗ cô cho mà xem. Xin lỗi hai người, thang máy chật quá. Thành nói nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Hồng Anh, còn Minh thì khó chịu, cậu cố gắng đứng tránh tầm nhìn của hắn. Tôi nghĩ hai chúng ta không thân thiết đến mức như vậy, ăn cơm cũng không cần. Tôi chẳng giúp gì được cho anh đâu, chắc là anh nhớ nhầm ai rồi." Thành nghe xong mỉm cười, định nói gì đó thì đúng lúc này thang máy đến nơi, ba người theo dòng người ùa ra khỏi thang máy. Minh và Hồng Anh nhanh chóng tách khỏi Thành rời đi. Ngay khi lên xe, Minh nhíu mày. "Em không nghĩ hắn ta lại mặt dày và trơ trẽn như vậy, chị nên tránh xa ra." <cười> hắn ta có vẻ hơi vội vàng, em yên tâm. chị không bị hắn ta đánh lừa đâu. Hồng Anh đã gặp không ít người giống Thành và cô cũng biết rõ âm mưu của Thành rồi, nên càng phải cẩn thận hơn. Chị đừng có ra ngoài một mình đi nhé, em chỉ sợ bọn họ dò cho tiểu nhân với chị thôi. Được rồi, được rồi, em đừng có cau mày. Này, chị không bao giờ đi đâu một mình, được chưa? Chị hứa đấy. Hồng Anh mỉm cười nhắc nhở, xem ra thời gian tới đi đâu Cô cũng mang theo vệ sĩ. Những ngày sau đó, Hồng Anh đi ra khỏi nhà đều có một vệ sĩ nữ đi cùng cô, vẻ bề ngoài của vệ sĩ hết sức bình thường, trông giống với một người trợ lý của cô hơn nên chẳng ai nghi ngờ gì. Và sau hôm ấy, Hồng Anh cũng nhờ thám tử tư lần trước điều tra về mối quan hệ của Thành và cô à kia. Người thám tử tư làm việc rất nhanh nhẹn, sau vài hôm, Hồng Anh liền cầm kết quả trên tay. Bọn họ giấu kỵ quá, bên ngoài thành là anh họ của cô gái kia, nhưng mà thực chất quan hệ của họ lại là quan hệ xa cách. Theo tôi điều tra được, quan hệ này phải cách hơn 10 đời. Tuy mang tiếng là họ hàng, nhưng không phải. Nói chung hai người không có quan hệ huyết thống. Tuy nhiên mối quan hệ này lại khá thân thiết, bọn họ cũng có phát sinh quan hệ với nhau. Hồng Anh nghe người thẩm từ nói văn tắt, cô hỏi ngay là sau khi chồng tôi cặp kè với cô ta hay là cả trước đây là sau đó thành là một tay lới đời, trước đó anh ta không làm gì hết, tên này luôn muốn một bước lên mây, muốn lấy vợ giàu và muốn lợi dụng cô gái này để đạt được nhiều mục đích. Nếu không có chồng cô thì mối quan hệ của hai người họ sẽ không bao giờ tiến triển nhanh như vậy. Vậy chồng tôi có nghi ngờ gì không? Không không, chồng chị hoàn toàn tin tưởng mối quan hệ Họ hàng giữa hai người, thậm chí anh ta còn đầu tư vài món theo lời của Thành, anh ta cũng giới thiệu vài mối cho Thành. Hừ. <cười> Vậy sao? Nghe thật là thú vị. Cảm ơn anh, lát nữa tôi chuyển khoản thanh toán cho anh. Anh cứ tiếp tục theo dõi bọn họ giúp tôi. Vì bọn họ này sinh ý đồ xấu với Hồng Anh nên cô không muốn bản thân mình bị động, cô lại càng không muốn mục đích của bọn họ thành công. muốn chơi cô sao? Hừ, bọn họ nghĩ quá đơn giản rồi. Rời khỏi quán cà phê, Hồng Anh cùng vệ sĩ vào trung tâm thương mại để mua đồ, không biết là vô tình hay cố ý, Hồng Anh lại gặp Thành, hai người va chạm phải nhau trong lúc xem đồ. Hồng Anh lùi lại nói lời xin lỗi. "Xin lỗi anh." "Không có gì, em có sao không?" <cười> "Xem ra chúng ta thực sự có duyên với nhau." Hồng Anh lắc đầu, Tôi không sao, cảm ơn anh. Không sao là tốt rồi. Vậy để anh mời em cốc cà phê nhé. Không cần đâu, cảm ơn anh. Tôi có việc phải đi trước. Hồng Anh vội vàng từ chối, cô không muốn tạo bất cứ cơ hội nào dành cho người này để hắn thực hiện được mục đích xấu của hắn. Em khách sáo thật, em cứ để anh mời. Thành vừa nói vừa tính kéo tay Hồng Anh đi, nhưng mà cô gái bên cạnh liền ngăn cản. Đó là vệ sĩ của Hồng Anh. Xin lỗi, chúng ta không thân quen đến mức đó. Hồng Anh lạnh nhạt nói xong rồi bỏ đi dưới sự trợ giúp của vệ sĩ. Hai người đi được một quãng, nữ vệ sĩ mới nói với cô. Anh ta cố tình va vào chị. Anh ta chỉ có trò mèo đấy. Để làm với tôi thôi sao? Cô định nói thêm điều gì đó thì đột nhiên tùng từ đâu sông ra, chặn đường cô hỏi. Hồng Anh nhíu mày, còn Tùng thì tức tối. Ban ngày ban mặt lôi lôi kéo kéo, em đừng quên mình là người đã có gia đình. Ơ? Nực <cười>, cười. Chuyện của tôi chẳng liên quan gì đến anh cả, mà hơn nữa nhé, muốn nói người khác, anh nên xem lại chính mình. Khi làm những chuyện đó, anh có bao giờ nghĩ đến mình là người đã có gia đình hay không? Hồng Anh thấy có lẽ hôm nay là ngày đen đủi nhất trong cuộc đời của mình, chỉ đi vào trung tâm thương mại thôi mà cô có thể gặp được hai người đáng ghét. Nếu như biết trước thì Hồng Anh chắc chắn lựa chọn ngày khác, cô mới đi mua đồ. Gặp được hai người này, cô hết hứng mua đồ mất rồi. Tùng Nghiên giằng nói với cô. "Em, em em làm sao? Anh nên biết vị trí của mình, đừng quản chuyện của tôi, chỉ cần mọi thứ về lại chỗ cũ." Chúng ta lập tức ly hôn Hồng Anh không để cho Tùng nói Cô liền chen vào nhắc nhở Sau đó kéo vệ sĩ rời đi Sau khi đi khỏi Hồng Anh bực mình càm thán vài câu Rồi cùng với vệ sĩ bước vào nhà vệ sinh Cô muốn rửa tay Vừa nãy cả Thành và Tùng đều chạm vào tay của cô Điều này khiến cho cô không được thoải mái Không biết hôm nay gặp phải cái gì Bên ngoài đụng mặt hai người đàn ông kia Đến khi vào nhà vệ sinh Hồng Anh lại bắt gặp cô à đã cướp chồng của cô. Tuy nhiên cô không đụng mặt trực tiếp. Khi đang ở trong buồng vệ sinh, Hồng Anh nghe thấy tiếng cô ta nói chuyện điện thoại. Những người này thích nói chuyện điện thoại ở trong nhà vệ sinh thật đấy. Qua giọng điệu, Hồng Anh đoán được người đầu dây bên kia chắc chắn là Thành. Cô ta lạnh lùng, chẳng phải càng khiến anh muốn được chinh phục sao? Cô ta tránh anh. thì anh không biết tạo cơ hội à, sao anh ngốc thế? Cô ta chỉ tỏ vẻ thôi, anh cứ tiếp cận, kiểu gì cô ta chẳng xiêu lòng. Hừ, bám được vào cô ta, anh còn lo cái gì? Anh yên tâm, em nắm chắc chắn anh ta rồi, không có chuyện gì đâu, chỉ đợi đứa bé sinh ra thôi. Sau đó tiếng nói chuyện xa dần, Hồng Anh bây giờ mới từ buồng vệ sinh đi ra, người đàn bà này đúng là thật nhiều mưu mẹo. Nhưng mà cô ta không thông minh. <cười> cô ta làm sao qua mặt được bố mẹ chồng cô dễ dàng như vậy? Hồng Anh vừa nghĩ vừa vui vẻ rời khỏi nhà vệ sinh, cô sẽ chống mắt lên xem bọn họ cắn nhau như thế nào. Hồng Anh bà nữ vệ sĩ vừa ra khỏi nhà vệ sinh không bao xa, liền gặp ba người kia. Vừa nhìn thấy cô, người đàn bà kia liền lên tiếng châm chọc. Ô Xem mai đây, trái đất này đúng là tròn thật. Hồng Anh đưa mắt nhìn cô ta, khoác tay chồng mình, bà bên cạnh là người anh họ. Cô cảm thấy đúng là một tổ hợp thú vị, thao nào ngày hôm nay cô lại lần lượt gặp được ba người họ. Cô không học địa lý sao? Chúng ta ở cùng thành phố, xác suất gặp nhau vốn không nhỏ. Bây giờ, cô còn chưa có thân phận gì đâu. đưa tay trong tay với người đàn ông có vợ như vậy. Cô không biết nhục sao? Đàng nào thì chị và anh Tùng cũng sắp ly hôn rồi, chỉ còn đứng ở đây nói mát tôi sao? Đàng ở bên ngoài, em đừng làm lớn chuyện. Anh cũng quen biết Vi Hồng anh, cô ấy không phải là người như vậy. Thành bất ngờ lên tiếng khuyên nhủ rồi đưa ánh mắt nhìn Hồng anh trấn an, Hồng anh mỉm cười. anh ta nghĩ rằng chỉ cần mình diễn kịch như vậy là khiến cho cô cảm thấy may mắn và biết ơn sao? <cười> cô chưa bao giờ thích người ngoài xen vào chuyện của mình và cô chẳng bao giờ cần một người như hắn bệnh vực cô. Lời nói và thái độ của Thành khiến cho Tùng chú ý, Tùng đưa mắt nhìn Thành rồi lại nhìn Hồng Anh, anh ta trầm chọc. Chúng ta còn chưa ly hôn mà em đã chân trong chân ngoài rồi sao? Đối với em Chỉ cần là đàn ông là được có phải không? <cười> anh đánh giá anh ta cao quá rồi đấy Bây giờ tôi mới biết Anh không chỉ có trí tưởng tượng phong phú Mà kiến thức cơ bản Cũng rất hạn hẹp Chân trong chân ngoài sao? Càng ngày chồng của cô càng lú lẫn rồi Người chân trong chân ngoài Là anh ta chứ đâu phải là cô Còn cô và tiên kia Lại chẳng có gì để nói Tiên kia chỉ nói một câu không nóng không lạnh lại thêm thái độ diễn trò, anh ta lại tường thật. Không biết có phải sau khi quen cô gái kia, trí thông minh của chồng cô bị giảm sút đi rồi không. Thành thấy như vậy, liền lên tiếng dài vây. "Ấy, anh đừng hiểu nhầm, tôi và Hồng Anh không có mối quan hệ gì, tôi là đồng nghiệp với em trai Hồng Anh nên chỉ muốn giúp cô ấy. Em trai Hồng Anh hỗ trợ tôi rất nhiều." Hồng Anh cười nhạt, anh ta một câu em trai cô một câu gọi tên em trai cô, nếu như người khác không biết, chắc chắn lại nghĩ rằng mối quan hệ của bọn họ vô cùng thân thiết. Anh ta diễn trò, cũng có chút kỹ thuật đấy chứ." Thành lúc này lại nói thêm. "Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu." Tùng không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm vào Hồng Anh, người đàn bà đứng bên cạnh anh ta bây giờ mới lắc nhẹ tay anh ta và nói. "Con của chúng ta đói rồi." Chúng ta đừng đứng đây dây dưa với chị ta nữa. Rốt cuộc là ai dây dưa với ai chứ? Cô ta nói nghe thật là buồn cười, trong khi chính bọn họ mới là những người chắn đường và gây chuyện với Hồng Anh, bây giờ lại truyền thành cô là người gây sự sao? Là tôi chủ động dây dưa với mấy người à? Cô cũng là mẹ rồi, nên học cách nói thật đi. Miệng chỉ biết nói dối, cẩn thận sau này con của cô cũng không khác gì cô đâu. chị Hồng Anh, sao chị có thể nói như thế, đứa trẻ này có tội tình gì? Cô ta nhìn Hồng Anh đầy oan ức. Cận Tùng thì bực bội, sau đó nắm lấy tay của cô ả kia. Loại đàn bà này có tranh cãi cũng không giải quyết được chuyện gì, chúng ta đi thôi. Hồng Anh không hiểu hắn ta bực mình vì sao, cô còn chưa tức giận hắn mà hắn lại tỏ vẻ tức giận với cô. Đúng là càng lúc con người này lại càng khó hiểu. Em đừng trách con bé, con bé chưa trải đời nhiều nên nó nói không để ý trước sau. Mong em thông cảm cho. Thành không đi cùng với hai người kia mà đứng lại để giải thích với Hồng Anh. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta muốn diễn trò nhưng rất tiếc cô lại không có sức lực để diễn cùng với hắn. Anh không cần phải giải thích với tôi, anh cũng không cần xuất hiện trước mặt tôi. Tôi không bao giờ để anh và cô ta đạt được mục đích của mình đâu. Nếu như không muốn mối quan hệ giữa hai người bị bại lộ thì làm ơn tránh xa tôi ra." Thành nghe xong tái mặt, vội vàng lắp bắp. "Em có hiểu lầm gì không? Anh và cô ấy chỉ là anh em họ." "Anh em họ sao?" Hồng Anh nở một nụ cười đầy ẩn ý. Nụ cười này khiến cho Thành giật mình, Hồng Anh thực sự Nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt của Thành Một người nhát gan như hắn Mà muốn gãy bẫy cô sao Đúng là trò cười Hồng Anh nhắc lại một lần nữa Nếu như anh muốn tôi Coi là như vậy Thì xin hãy tránh xa tôi ra Lần này Thành hoàn toàn Không kéo cô hay là đuổi theo cô Khi mà cô rời đi nữa Bởi vì hắn ta chắc chắn sợ rồi Như vậy thì càng tốt Cô sẽ không bị làm phiền Còn gặp đôi mèo ma cà đông kia, cô phải chống mắt lên để nhìn xem kết cục như thế nào. Không biết có phải lời cảnh cáo có tác dụng hay không, nhưng những ngày sau đó, Hồng Anh không gặp Thành, ngay cả khi đến công ty của Minh, cô cũng không đụng mặt hắn, hơn nữa Hồng Anh cũng không đụng mặt người nhà chồng, chồng cô hay là cô gái kia. Nếu không phải luật sư cập nhật liên tục, tình hình về tài sản chung của hai người thì Hồng Anh còn tưởng rằng bọn họ đã biến mất. khỏi thành phố này. Một tháng trôi qua, hôm nay Hồng Anh vào viện để tháo bột, người cùng đi với cô lần này chính là vệ sĩ nữ. Bố mẹ cô vốn muốn đi cùng cô, nhưng hôm nay công ty lại có việc nên hai người đều bận. Em trai cô cũng vậy. Hồng Anh không muốn làm trễ nải công việc của người nhà nên cô quyết định đi một mình, không cho ai xin nghỉ đi cùng với cô. Bác sĩ nói chị vẫn cần cẩn thận Mặc dù đã tháo bột, xương cũng lành rồi, nhưng mà không muốn như lúc trước thì chị cần từ từ. Ra khỏi phòng khám, nữ vệ sĩ nhắc lại lời dặn của bác sĩ, Hồng Anh gật đầu. Em yên tâm, chị sẽ cẩn thận. Cô vừa nói vừa cùng vệ sĩ đi xuống sảnh bệnh viện, đúng lúc đi xuống, hai người liền nghe được tiếng cãi vã cách đó không xa. Hồng Anh đưa mắt nhìn, một tháng không có sự xuất hiện của bọn họ. Khiến cho cô thấy cực kỳ thoải mái Nhưng mà lúc này Sự thoải mái ấy không còn nữa Hai người đang đứng cãi nhau ở phía trước Là chồng cô và người đàn bà kia Em không làm xét nghiệm Sao bố có thể bắt em làm xét nghiệm chứ Chỉ còn vài tháng nữa là em sinh rồi Tại sao phải bắt đứa bé chịu cực khổ Cô ta vừa hét lên Vừa gạt tay chồng của cô Thế chẳng nhẽ Bố không tin tưởng đây là con của anh à Anh Tùng, ngoại trừ anh, em còn ai đâu, anh nói xem. Bình tĩnh nào, đây là bệnh viện, bố chỉ muốn chắc chắn thôi. Chắc chắn cái gì? Thế tại sao lúc lên giường với em, anh không bảo bố đến mà nhìn, như vậy chẳng phải là chắc chắn nhất à? Đây là con của chúng ta mà Tùng, anh muốn vì bố mà anh không quan tâm đến em và con sao? Hay là anh còn lưu luyến người vợ tài giỏi của mình, anh muốn làm khó em? để tiếp tục cuộc hôn nhân với chị ta cũng phải không?" Hồng Anh thực sự không ngờ, bản thân cô lại bị lôi vào chuyện này. Cô ta chẳng nhẽ không biết, giữa cô và chồng không bao giờ có khả năng quay lại với nhau sao? "Không," Hồng Anh nghĩ, cô ta nói vậy bởi vì muốn chồng cô xoa dịu cô ta mà thôi. Hồng Anh khá bất ngờ khi bố chồng bắt cô ta phải xét nghiệm ADN vào lúc này. Không biết ông ấy nghe được điều gì, má nghi ngờ rồi lại ra tay. Điều này quả thật rất thú vị. Cô đoán bản thân cô gái kia không chắc đứa bé là con của ai nên mới đổi đoán lên như vậy. Với tính cách của cô gái kia, nếu đứa bé chẳng phải là con của chồng cô thì chắc chắn là run sợ, còn nếu như nó là con của chồng cô thì chắc chắn thái độ của cô à sẽ khác. Hơn hết, cô ta cũng hợp tác và làm xét nghiệm. Còn với tình hình bây giờ, Cô ta cường quyết Không chịu làm xét nghiệm Nữ vệ sĩ đứng bên cạnh cô Vội vàng hỏi Hồng Anh Chúng ta có nên rời đi không ạ? Không không Chúng ta đứng xem một lát Màn kịch này đang hay Ở phía bên kia Tùng và cô gái kia vẫn tiếp tục cãi vã Sau câu nói nhắc về Hồng Anh Của nhân tình Tùng lại càng gắt gọc Em lôi cô ấy vào đây Để làm cái gì? Sao? Anh đang nhột đi à? Hay cảm thấy đau lòng? Tùng đanh mặt. Anh ta quyết định không muốn cãi nhau với cô à. Anh chỉ nói một lần cuối cùng. Em phải làm xét nghiệm. Nếu không, em đừng hòng bước chân vào nhà anh. Thái độ quyết liệt của Tùng khiến cô ta tái mặt. Bất chật cô ta nhìn thấy Hồng Anh. Hồng Anh cũng nhận rằng cô ta đang nhìn về phía mình. Nếu vệ sĩ thấy tình hình không ồn, vội vàng đẩy Hồng Anh về phía sau, bên kia cô ta lao đến chỗ Hồng Anh đầy tức giận. Lại là chị, tất cả là tại chị, có phải chị nói gì với bố chồng tôi không? Tất cả là tại chị, chị ghen ghét đố kỵ vì hạnh phúc của tôi nên cố tình đơm đặt. Chị có còn là con người không? Vì sự ích kỷ của mình mà chị làm hại đến cả đứa nhỏ chưa chào đời của tôi." Cô ta vừa nói vừa muốn đánh Hồng Anh. Nhưng mọi hành động của cô gái này đều bị vệ sĩ đứng trước mặt Hồng Anh ngăn cấm. Nếu không phải cô ta đang mang thai thì chắc chắn vệ sĩ của cô chẳng thể nào để cho cô à được yên. Cô bớt ngậm máu phun người đi. Tôi nói gì với bố? Hả? Tôi chẳng thèm nói gì với ông ấy. Chuyện ông ấy bắt cô đi xét nghiệm là chuyện của gia đình mấy người, thế nên đừng có đổ lỗi cho tôi. Nếu không phải là cô bịa đặt lung tung Tại sao bố chồng tôi lại bắt tôi đi xét nghiệm? Chỉ có chị thôi, chỉ có chị mới làm điều đó. Muốn hỏi lý do tại sao à? Cô đi hỏi bố chồng và chồng của tôi đi. Đâu phải là bố chồng của cô, chưa gì mà gọi bố chồng sớm thế. Mà cô hỏi tôi làm cái gì nhờ? Bây giờ có phương pháp xét nghiệm, không cần xâm lấn đấy. Việc cô từ chối quyết liệt như vậy, lại khiến cho tôi nghi ngờ, biết đâu được. Chồng tôi, bố chồng tôi cũng nghi ngờ thì sao? Cô ta đúng là muốn hất nước bẩn lên người cô thì bắt cô phải chịu hậu quả sao? <cười> muốn lôi cô vào làm bia đỡ à? Cô ta đừng hòng, ăn trộm gà không được lại mất cả nắm gạo, Hồng Anh sẽ cho cô ta biết hai từ hối hận được viết như thế nào. Nhắc đến chuyện này, cô ta lại càng phản ứng kịch liệt, Hồng Anh có cảm giác Cô ta đang dùng hết sức muốn nhào lên đánh mình. Tùng phía bên kia nhanh chóng đến chỗ hai người, anh ta giữ lấy tay của cô gái kia và quát lớn. "Đừng cô làm ầm ĩ mọi chuyện. Bố không bắt em phải chọc nước ối để xét nghiệm, chỉ là lấy máu thôi. Anh buông em ra đi, buông ra. Anh đang bảo vệ cho chị ta có phải không? Anh vì chị ta mà bắt em xét nghiệm ADN. Tại sao anh có thể nghi ngờ em?" Em vì anh mà hy sinh mọi thứ, bởi vì anh, em chấp nhận sinh con khi vừa mới ra trường." Anh Tùng anh nhìn lại xe, anh làm như vậy có xứng với em không? Sau khi gào lên như một đứa trẻ con đòi kẹo, cô ta lại bật khóc nức nở, y muốn là dùng nước mắt đả động đến Tùng. Song cách này không có hiệu quả. Hồng Anh có thể nhìn thấy được sự mất kiên nhẫn trong ánh mắt của chồng dành cho cô ta. Hồng Anh đoán Nếu không phải đang ở bên ngoài thì anh ta đã lôi cô ả này hoặc là bỏ mặc cô ả này luôn." Tùng Nghiên giằng ken két. "Em đừng nói linh tinh, bác sĩ lấy máu xong thì chúng ta về." "Không không không, hôm nay anh phải nói rõ ràng mọi chuyện cho em biết, em không đi đâu cả, không đi đâu cả." "Em có thôi làm loạn lên không? Bây giờ anh còn quát mắng em sao? Chỉ vì chị ta mà anh trách cứ người đàn bà này sao?" Em đang mang thai con của anh đấy." Cô ta chất vấn, sau đó quay sang nhìn Hồng Anh. "Chị có biết hai chữ liêm sỉ được viết như thế nào không? Có phải chị muốn con tôi không có bố, chị muốn chia cắt chúng tôi có phải không?" Hồng Anh bật cười trước sự tức giận của cô ta, cô cũng mặc kệ những người xung quanh đang chỉ trỏ, cô nói thẳng. Cô nói ra mấy lời này, cô không biết ngượng mồm à? Tôi là vợ hợp pháp của anh Tùng, chúng tôi chưa ly hôn. Cô phá hoại hạnh phúc gia đình của tôi, giờ lại hỏi tôi mấy câu vô nghĩa như vậy. Là tôi chia cắt hai người sao? <cười> là tôi làm cho con của cô không có bố ư? Đứa trẻ vốn là con ngoài giá thú, còn cô, cô là kẻ thứ ba không biết liêm sỉ. Lời nói của Hồng Anh khiến mọi người xung quanh bàn tán nhiều hơn, sắc mặt của Tùng lại càng khó coi. Anh ta nhìn Hồng Anh đầy trách cứ. Đây là chuyện riêng. Em đừng ở đây vạch áo cho người xem lưng. Có cái gì, chúng ta tìm một nơi nào đó riêng tư nói chuyện. Là bởi vì người đàn bà bên cạnh anh gây sự trước với tôi. Anh đừng đổi trắng thay đen, đảo lộn mọi thứ. Không phải tôi muốn nói rằng, là tôi chán rồi sao, tôi muốn ly hôn rồi sao, các người đừng có đụng chạm đến tôi. Nhưng mà sao? Là cô ta nói nhăng nói cuội. Anh chỉ biết để ý đến bản thân mình còn tôi thì sao? Danh dự, lòng tự trọng của tôi, không có à? Nếu không phải cô ta gây sự, thì tôi không bao giờ nhắc đến chuyện này đâu. Hồng Anh không phải là người làm tất cả để giữ thể diện, nhưng cô cũng không tự mình vạch áo cho người xem lưng ở nơi công cộng. Nếu không phải vì những lời nói không biết lễ xì của cô ta, thì cô cũng không cần nói ra mọi chuyện. Anh ta không quản được người bên cạnh. mà lại quay sang trách cô, đúng là cô oan uổng quá. Này, chị đừng có đánh trống lảng, chính vì chị nên anh Tùng mới không tin tôi. <cười> Muốn người khác không biết, trừ khi cô đừng làm. Nếu như cô nghi ngờ tôi làm, vậy thì cô cứ cho là như vậy đi. Tôi chỉ mong đứa trẻ trong bụng của cô thực sự là con của anh ta. Hồng Anh nói xong liền rời đi, vệ sĩ thấy cô đi xa mới buông tay cô, chạy theo cô. Hồng Anh không quan tâm chuyện của bọn họ nữa, cô cũng không muốn đứng đó đùa cò làm gì. Cô à kia chỉ muốn dùng cô làm bia đỡ đạn để không phải đi làm xét nghiệm, tất nhiên, Hồng Anh không bao giờ cho cô ta được toại nguyện. Mà cô thấy nhỉ, cho dù cô ta hôm nay không chịu thì làm sao có thể trốn tránh được mãi, kể cả khi bây giờ cô ta trốn tránh được Đến lúc đứa bé sinh ra, cô ta còn cách nào khác sao? Cô ta thức ngày đêm không ngủ, ôm khư khư đứa bé hay sao? Hừ, <cười> đừng hòng. Chuyện xét nghiệm này bắt buộc phải làm và thời gian chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Rời khỏi bệnh viện, Hồng Anh thấy tò mò về lý do, tại sao bố chồng mình lại đột nhiên bắt cô ta đi làm xét nghiệm, bởi vậy Hồng Anh liền liên hệ với thám tử tư Do lúc này chưa đến thời gian để hẹn gặp mặt giữa hai người, nên Thám Tử Tư không gửi thông tin cho cô. Sau khi gọi điện hẹn gặp, Hồng Anh nhanh chóng đến quán cà phê gần đó. Cô ngồi chưa được bao lâu thì Thám Tử đến. Anh ta đưa cho cô một tập hồ sơ mỏng. "Vì ngày mai gặp mặt, lại thêm ngày mai mới có kết quả xét nghiệm, nên tôi không liên hệ chị gái. Tôi muốn đợi kết quả xét nghiệm xem như thế nào. Ở đây có một ít, chị gái xem đi." Cảm ơn anh, tôi không trách anh, số tiền thanh toán cho anh cũng không thiếu một xu. Chẳng qua tôi tò mò, tại sao bố chồng tôi lại bắt cô à đó đi xét nghiệm nên tôi mới gọi cho anh. Nếu hôm nay không gặp bọn họ thì Hồng Anh cũng không biết chuyện này, tất nhiên cô cũng biết rằng không sớm thì muộn, mình cũng biết thôi. Muộn nhất là ngày mai cô sẽ biết. Nhưng mà bây giờ được chứng kiến tận mắt thì lại là chuyện khác. Ông ấy bắt gặp hai người kia đi cùng với nhau, hơn nữa, hành động của họ cũng rất tình tứ. Đồng nghiệp biết tôi làm cho chị nên đã loan tin, ông ấy thuê người đó vào điều tra và phát hiện ra quan hệ của bọn họ. Tôi có cung cấp tin tức cho anh ta và tôi được một khoản nhỏ. Tôi báo cho chị chuyện này, nếu như chị muốn thì khoản này trừ vào phí thanh toán. Ấy, không cần đâu. Tôi không thiếu vài đồng ấy. Mà anh ta tin anh sao? "Giống vậy, quan hệ của chúng tôi không tệ, hơn nữa, chúng tôi có vài quy tắc. Nên là trong nghề này, tôi xin được giấu. <cười> tôi hiểu. Vậy thái độ của bố chồng tôi thế nào? Hiện giờ ngoại trừ chồng chị, bố mẹ chồng chị đều biết chuyện. Bọn họ gây sức ép và bắt cô ta đi xét nghiệm. Theo thông tin mới nhất mà tôi điều tra được, cô ta đã làm xét nghiệm và ngày mai sẽ có kết quả." Ngày mai bao giờ có kết quả, anh nhớ nhắn cho tôi. Một trò vui như vậy, tôi làm sao có thể bỏ qua chứ? Dù kết quả có như thế nào, Hồng Anh thấy cũng sẽ có trò hay để mà xem, là con của chồng cô, là người phụ nữ kia chắc chắn sẽ lên mặt, bố mẹ chồng cô cũng phải nhường cô à một bước. Đến lúc đấy, cô ta có làm trời làm đất gì thì bọn họ đều phải nhẫn nhịn. Còn nếu như không phải là con của chồng cô thì mọi chuyện lại càng thú vị, ly hôn vợ để lấy một người đàn bà không mang thai con của mình. <cười> Cả nhà chồng cô sẽ bị người ta cười nhạo vào mặt. Một người trọng thể diện như bố mẹ chồng cô không biết lúc đấy cảm thấy như thế nào nhỉ. Khi ấy, chưa tính đến chuyện địa vị hay con đường làm ăn, thằng quan tiến chức của chồng cô có bị ảnh hưởng hay không thì kiểu gì anh ta cũng không biết xấu mặt vào đâu. Những lời cười nhỏ bàn tán xung quanh đâu có dễ chịu gì cơ chứ. Chỉ cần nghĩ đến đây, Hồng Anh cảm thấy vui vẻ. Cô có thể sống thật sự hạnh phúc. Chị yên tâm đi, nếu có thông tin gì, tôi báo ngay cho chị. Hồng Anh gật đầu, không còn chuyện gì nữa, cô cùng với vệ sĩ rời đi. Hồng Anh rất mong chờ đến ngày mai. Nếu được, Hồng Anh còn muốn mình được chương kiến tận mắt. Đáng tiếc. cô nghĩ mình không có cơ hội đó. Tuy nhiên Hồng Anh cũng không hối tiếc, xem được thì tốt mà không xem được cũng chẳng sao, dù có như thế nào, Hồng Anh cũng không muốn dây dưa vào. Tuy nhiên cô không muốn mình dây dưa không có nghĩa là người khác cũng muốn vậy. Ngay ngày hôm sau, Hồng Anh nhận được cuộc gọi của dì Mai, kêu cô qua nhà bố mẹ chồng. Bọn họ gọi con qua bên kia Làm cái gì thế Hà Hồng anh? Mẹ cô nghe thấy liền lên tiếng hỏi, Hồng anh cầm điện thoại cô Hoang mang. Con không biết là có chuyện gì thưa mẹ. Khéo khi là chuyện của đứa nhỏ trong bụng cô ta cũng nên, mà chuyện này có liên quan gì đến con chứ? Nhiều khả năng đứa nhỏ này không phải là con của chồng con rồi. Cho dù bọn họ có nói gì, con không được mồi lòng, nghe chưa? Hồng anh nghe mẹ nói đột nhiên hiểu ra. Đứa nhỏ không phải là con của chồng cô, người nhà chồng gọi cô đến chẳng nhẽ muốn nối lại tình xưa sao? Chồng cô không muốn ly hôn với cô nữa sao? Con biết rồi thưa mẹ, con quyết định ly hôn rồi, không bao giờ thay đổi. Bất kể chuyện gì, cô cũng không bao giờ dao động, với cuộc hôn nhân này, cô đã hết hy vọng từ lâu, tình yêu còn, nhưng mà những tổn thương đã làm cho cô nặng nề muốn buông bỏ. Nó làm lu mờ hết tất cả tình yêu rồi, quay lại là điều không thể. Mẹ không hi vọng con tiếp tục cuộc hôn nhân này. Thôi được rồi, con qua đấy đi, nhớ phải cẩn thận. Hồng Anh vâng dạ thay đồ rồi đến nhà bố mẹ chồng, cô đi một mình không mang theo vị sĩ. Kỳ thực mẹ có khuyên cô mang theo, nhưng Hồng Anh từ chối. Nếu ở bên ngoài thì cô mang người theo còn tiện. Còn đây là ở trong nhà bố mẹ chồng, có thêm một người khác xuất hiện, không tiện lắm, cũng khó giải thích. Không lâu sau đó, Hồng Anh đến nhà bố mẹ chồng, khi cô đến nơi, người nhà chồng cô ngồi chờ sẵn và người đàn bà kia cũng có mặt. Ngay khi bước chân vào phòng khách, Hồng Anh nhận được một cuộc gọi của thám tử Tư. Xem ra kết quả xét nghiệm có rồi. Hồng Anh không tiện nghe máy nên cô đã tắt đi. Mẹ gọi con qua đây có chuyện gì thế ạ?" Hồng Anh bước vào liền hỏi ngay, cô và chồng vẫn chưa ly hôn nên xưng hô với bố mẹ chồng chưa thay đổi. Tính ra cô gọi họ là bố mẹ cũng mấy năm trời, bây giờ đột nhiên thay đổi xưng hô, cô cũng không biết bản thân mình có quen hay không. "Con ngồi xuống đi." Mẹ chồng cô gật đầu, thái độ lúc này của bà ta hoàn toàn khác trước đây, dường như lại trở lại giống như những ngày quan hệ vợ chồng cô vẫn còn tốt đẹp. Điều này khiến cho người đàn bà kia không vui, cô ta ấm ức. Việc nhà chúng ta liên quan gì đến chị ấy? Mẹ gọi chị ta đến đây làm gì ạ? Có liên quan hay không? Không đến lượt cô xen vào. Mẹ chồng cô vô cùng nghiêm khắc, người đàn bà kia tất nhiên là không vui, cô ta phản bác. Sao mẹ có thể nói như thế? còn đang mang thai cháu nội của mẹ cơ mà. Cháu nội sao? Cô nói chuyện đùa gì thế? Cô tự nhìn đi. Mẹ chồng dứt lời, liền ném giấy xét nghiệm xuống bàn, cô ta vội vàng chộp lấy và mở ra xem. Hồng Anh ngồi phía đối diện bình tĩnh quan sát, với thái độ này của mẹ chồng, cô đoán bà ấy đã sớm xem kết quả. Nếu không thì bà ấy chẳng gọi cô đến đây làm gì. Bố chồng chắc cũng vậy. Người duy nhất trong nhà không biết, có khi chỉ có một mình chồng cô. Không thể nào, không thể như thế được. Báo cáo này chắc chắn bị nhầm lẫn. Thưa mẹ. Cô ta kiên quyết phủ nhận, chồng cô ngồi bên cạnh cô gái kia, vội vàng giật lấy báo cáo và xem. Sau khi xem xong, sắc mặt của Tùng lạnh xuống. Cái này là cái gì? Anh anh Tùng, anh phải tin em. Em không làm chuyện phản bội anh, đứa bé này chắc chắn là con của anh." Mẹ chồng cô lúc này mới cất tiếng. "Thôi, bác sĩ chuyên môn tốt, bệnh viện lớn, báo cáo làm sao có thể bị nhầm lẫn được. Cô không phản bội con trai tôi, thì tại sao có đứa bé này? Cô có cần tôi nhắc nhở, bố đứa bé là ai không?" Mẹ chồng nói xong, liền lúc này vứt sấp ảnh lên bàn. Hồng Anh đưa mắt nhìn, những bước ánh đó chụp cô ta vào thành thân mật với nhau. Người phụ nữ tái mặt, gương mặt của Tùng lại càng tức giận, Hồng Anh có thể điều tra ra được chuyện này thì bố mẹ chồng cô lại càng dễ dàng điều tra ra được. Không, đây không phải là sự thật, đây không phải là sự thật. Còn à kia gào lên. Là chị ta, là chị ta hãm hại con, những điều này không phải là sự thật. Anh Tùng Anh phải tin em Cô ta luông cuống giải thích Đáp lại đó chính là sự im lặng của Tùng Anh ta đặt báo cáo xuống Vườn tay muốn xem tấm hành Lúc này cô ta lại càng luông cuống hơn Cô ta vội vàng gom những bức ảnh và giấu đi Không ai ngăn cản Bố mẹ chồng của cô Nhìn cô ả bằng một ánh mắt khinh thường và chán ghét Bạn thân chồng cô lạnh lùng Nhìn hành động của cô ả Tôi không muốn nói nhiều Cô từ đâu thì về đó, chúng tôi không bao giờ làm lớn chuyện này, nên tốt nhất cô câm cái miệng lại. Mẹ chồng Hồng Anh tuyên bố, Hồng Anh tin rằng lời tuyên bố ấy chẳng khác nào tuyên án tử hình cho cô ả kia. Cô ta cố gắng trèo lên giường chồng cô, vậy mà đến cuối cùng lại bị lật xe mất. <cười> Hồng Anh đoán cô ta chắc chắn đang vô cùng hối hận. Chỉ cần đứa trẻ này là con của chồng cô thì cô ta có thể dễ dàng bước chân vào gia đình quyền chức. Nhưng mà đáng tiếc, chuyện này không thể. Anh không động tay với đàn bà. Em xem mà làm đi, chúng ta kết thúc ở đây. Những gì anh cho em, anh không bắt em trả lại. Còn những thứ khác, em mau ký hồ sơ giấy tờ đi. Anh Tùng, không được đâu. Cô ta lúc này vội vàng quỳ xuống, níu lấy cánh tay của Tùng. Anh Tùng à, anh tin em đi, đây là con của anh. Chúng ta sắp làm một gia đình, một gia đình hạnh phúc. Anh tin em đi mà. Đừng bao giờ để anh phải nhắc lại. Em chỉ có một cơ hội này thôi. Hồng Anh ngồi đối diện giống như đang xem kịch. Cô nhìn được thấu hiểu sự tuyệt tình và tàn nhẫn của người đàn ông này. Thứ anh ta quan tâm chưa bao giờ là tình yêu, hay là người phụ nữ từng hy sinh cho mình. Có lẽ từ đầu đến cuối Người anh ta quan tâm chỉ có chính bản thân mình và người nhà thôi. Còn vợ hay là nhân tình đối với Tùng mãi mãi là người xa lạ. Anh Tùng, anh tin em đi. Em xin anh, em và anh Thành không có quan hệ gì, tất cả đều là bịa đặt. Người bịa đặt là chị ta. Chị ta không muốn ly hôn nên cố tình làm thế, anh Tùng à, anh phải tin em chứ. Cô ta liên tục cầu xin. Nhưng thái độ của Tùng vẫn vô cùng lạnh lùng, thay vì tin tưởng một người phụ nữ xa lạ, anh ta tin tưởng bố mẹ mình hơn. Mặc dù người đàn bà ấy là người từng lên giường với anh ta. Cô bớt diễn kịch đi. Mẹ chồng Hồng Anh lúc này mới lên tiếng. Những gì nên nói, chúng tôi nói cả rồi, cô đừng có làm loạn. Chúng tôi làm như vậy là quá nhân từ với cô rồi. Không, tôi không đi đâu cả. Con còn đang chờ dinh để kết hôn cùng với anh Tùng mà. Mẹ ơi. Mẹ sao? Chúng tôi không phải đang thương lượng với cô đâu. Cô biết điều thì cô hãy làm theo những gì tôi vừa nói đi. Còn không thì cô đừng có trách tôi, mẹ chồng gì với cô. Lời đe dọa từ bà ta khiến cho cô gái kia hoảng sợ, nắm chặt lấy tay của Tùng. Đúng lúc này, anh ta gỡ tay của cô ả ra. cô nên làm theo những gì mà mẹ tôi vừa nói. Tôi không phải là người có kiến nhận với cô đâu." Giọng nói của Tùng vô cùng lạnh lùng, khiến cho người nghe nổi cả da gà. Hồng Anh thấy, ít nhất bây giờ anh ta còn bình tĩnh. Cô ta cắm cho anh ta cả một cặp sừng dài như vậy mà anh ta có thể bình tĩnh như vậy, đúng là tố chất không tồi. Người nhân tình kia còn là người được cô ta giới thiệu cho anh ta để làm ăn nữa, tụng đầu tư cũng không ít. Ôi trời, nghĩ đến mà đau lòng ghê. Hồng Anh cười thầm trong lòng. Cô gái kia tất nhiên không chịu, nhưng mà cô ta chẳng làm được gì, mặc kệ cho cô ta gào khóc níu kéo hay giải thích, đều không có ai đứng ra bênh vực cho cô à. Cô ta bị dì Mai và người giúp việc khác lôi đi một cách không thương tiếc. Cô ta vùng vẫy nhưng không thoát được. Hồng anh đưa mắt nhìn cô à, cô nghĩ người phụ nữ này không bao giờ dễ dàng từ bỏ mọi chuyện. Bố mẹ chồng cô và chồng cô cũng không bao giờ dễ dàng tha thứ cho cô ta. "Xin lỗi con, vì cô ta mà mẹ lại trách nhầm con." "Hồng anh à." Mẹ chồng cô lúc này liền quay sang nhìn cô. "Trách nhầm sao? Nghe thật là kỳ lạ." Mẹ chồng cô bây giờ nói ra lời xin lỗi Để đánh bài tình cảm với cô á Mặt mũi bà ấy dày thật Đổi trắng thay đen Không thèm chớp mắt Là bố mẹ mắt mù Bị cô ta lừa dối mà không biết Chuyện ly hôn của hai đứa Cũng là do mẹ thúc đẩy Vì, vì đứa nhỏ chưa ra đời Nên Tùng mới nghe theo Thằng bé còn yêu con lắm Hồng Anh à Hồng Anh im lặng Mẹ chồng không nói hít thì cô cũng biết được ý của bà ta là gì. Bà ta muốn cô và chồng cô quay lại, đằng nào thủ tục ly hôn cũng chưa làm, mà đơn cũng chưa nộp. Bọn họ có thể coi là không có chuyện gì mà cứ như vậy quay về sống với nhau. Nhưng thực sự bọn họ có thể coi là không có chuyện gì sao? Quá khứ không thể nào thay đổi, những việc chồng cô đã làm cũng không thể nào coi là chưa từng xảy ra. Những vết thương Những tổn thương mà Hồng Anh phải chịu trong suốt thời gian qua cũng không phải nói là không có. Dù cho như thế nào, mọi chuyện cũng không thể nào xóa đi được. Mẹ biết là mẹ làm khó cho con, nhưng nhưng mẹ làm vậy chỉ vì muốn tốt cho hai đứa. Giở hai đứa ly hôn thì tội lắm. Hồng Anh không trả lời, bà ta lại quay sang hỏi Tùng. Tùng à, ý con thế nào? Tùng cúi đầu không nhìn vào Hồng Anh, bàn tay của hắn siết chặt, Hồng Anh không biết ý của hắn. Giờ phút này, cô chỉ cảm thấy người hắn như căng cứng và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Có lẽ về chuyện cô ta ngoại tình, còn hắn là người thông minh, gia đình lại có điều kiện, hắn chắc chưa bao giờ nghĩ đến việc mình bị một cô gái lừa dối. Xoay mòng mòng như một thứ đồ chơi. Thấy Tùng im lặng, mẹ chồng lại tiếp tục lên tiếng. Thằng Tùng nó có ý muốn quay lại với con đấy. Hồng Anh đưa mắt nhìn qua mẹ chồng, cô nói ngay, "Con vẫn ly hôn à? Cuộc hôn nhân này không thể nào tiếp tục, anh ấy đã ngoại tình, con không thể nào nhắm mắt để coi như không có chuyện gì xảy ra. Bố mẹ biết tính con rồi đấy, kể cả bây giờ." Con có bị mọi người thuyết phục Thì cuộc sống hôn nhân sau này của hai chúng con rất khó khăn Chắc là bố mẹ không muốn nhìn thấy cảnh con trai của mình Suốt ngày bị chỉ trích Vì lỗi lầm trong quá khứ chứ ạ Hồng Anh không tha thứ cho lỗi lầm của Tùng Đối với cô Hôn nhân Sẽ không có sự phản bội Một khi người chồng phản bội Thì anh ta Sẽ làm như vậy rất rất nhiều lần Cô không đủ khoan dung để nhắm mắt Cho qua mọi chuyện Bởi vậy thay vì làm khổ nhau Bọn họ ly hôn Cho nhẹ lòng Mẹ chồng lại tiếp tục khuyên nhủ hồng anh Con à Con suy nghĩ lại đi Mẹ biết tính con như thế nào mà Bố chồng bây giờ cũng lên tiếng Con đang còn trẻ Cứ suy nghĩ lại mọi chuyện Đừng quá sốc nổi Hiện giờ con cùng với thằng Tùng Tiếp tục sống với nhau là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Bản thân con cũng được lợi rất nhiều. Bố mẹ không cần phải khuyên con. Chúng ta cứ làm như những gì đã từng quyết ạ. Bố mẹ chắc là chưa biết, một thời gian nữa con sẽ ra nước ngoài làm việc, vợ chồng không thể nào xa nhau. Công việc của con con không bỏ. Hồng Anh lấy lá bài quyết định ra, để bọn họ tuyệt vọng sau tất cả những gì mà họ làm với cô. Cô thấy cuộc hôn nhân này tiếp tục là không ổn. Chưa nói đến chồng, chỉ nói đến bố mẹ chồng, cô không thể nào chịu nổi thái độ của bọn họ. Nếu như hai người mà quay lại, thời gian đầu sẽ yên bình, không có vấn đề gì, nhưng mà sau đó thì sao? Mẹ chồng lại tiếp tục gây sức ép về chuyện con cái, và chồng cô lại tiếp tục mặc kệ. Hừ. <cười> như vậy thì khác gì ban đầu chứ? Hồng Anh không bao giờ ngu ngốc để bản thân mình rơi vào tình cảnh đó thêm một lần nào nữa. Cô ấy đã quyết, bố mẹ đừng khuyên nữa, chúng con sẽ ly hôn. Tùng lên tiếng, mẹ chồng thì đỏ mắt quay ra trách cứ. Tùng à, con vừa nói gì thế? Sao con có thể nói thế được, con mau quỳ xuống cầu xin hồng anh đi, con mau quỳ xuống, cầu xin con bé đi con. Con quyết định rồi. Mẹ chồng mím môi, định nói gì nhưng bị bố chồng ngăn cản. Ông ấy lắc đầu đầy mệt mỏi, mẹ chồng vì vậy mà im lặng, bố chồng thở dài nói tiếp. "Thôi được rồi, hai đứa đã quyết định rồi, bố mẹ không ngăn cản. Bố mẹ vào trong xử lý nốt mọi chuyện, hai đứa cứ ngồi nói chuyện với nhau đi." Bố chồng nói xong đứng dậy, ông ấy kéo theo mẹ chồng, dù bà chẳng tình nguyện chút nào, trong chốc lát Phòng khách chỉ còn lại hai người. Em đã biết mọi chuyện từ trước sao? Hồng Anh mỉm cười. Tôi có biết hay không đâu có gì quan trọng. Hay anh đang trách tôi? Tôi biết mà không báo cho anh. Anh tự hỏi lại bản thân mình xem, nếu tôi là người thông báo cho anh biết, liệu anh có tin không? Tùng Thơ Sai lắc đầu. Hồng Anh chẳng có gì bất ngờ. Bọn họ quen nhau cũng lâu rồi, cô không thể nào không hiểu gì về Tùng. Tùng sở dĩ, dễ dàng tin tưởng mọi chuyện mà chẳng nghi ngờ gì là bởi vì do bố mẹ anh ta mới là người nói ra sự thật. Nếu như để cô nói ra, anh ta chắc chắn sẽ không tin. Đến lúc đấy chưa biết chừng, Hồng Anh còn trở thành kẻ tội đồ ấy chứ. Chính anh cũng tự mình biết đáp án rồi, anh còn hỏi tôi à? em đang thấy vui mừng lắm, có phải không? Anh bị cô ta lừa dối trắng trợn như thế nào. Chắc là em mừng lắm có phải không? Ồ. Bây giờ anh quan tâm đến cảm xúc, đến suy nghĩ của tôi để làm cái gì? Anh sợ mình mất mặt hay là muốn lấy lại tôn nghiêm lòng tự trọng ở tôi? Anh không thấy nực cười à? Tôi nghĩ gì, tôi cảm thấy thế nào chẳng liên quan gì đến anh cả. Mặc kệ cả tôi có thấy hả hê tôi vui mừng. Vì đây là lẽ thường tình, không đúng sao? Em không tha thứ cho anh sao? Hồng Anh cười, đây chẳng phải là sự thật sao? Cô không bao giờ tha thứ cho lỗi lầm của người này, bất kể có chuyện gì đi nữa. Chúng ta đều biết rõ điều đấy, anh không cần phải nói ra. Thời gian tôi ra nước ngoài cũng không còn lâu, chúng ta nên nhanh chóng giải quyết việc ly hôn đi. Đúng vậy, mọi chuyện đã kết thúc, Hồng Anh không muốn dây dưa thêm, cô muốn nhanh chóng cắt đứt với anh ta và rời đi. "Em mong đợi chuyện ly hôn đến vậy sao?" Tùng hỏi cô, nhưng cô không trả lời. Hắn ta lại tiếp tục. "Em không tha thứ cho anh. Làm sao có thể quay đầu được chứ? Em dù còn tình cảm với anh, nhưng chẳng thể nào chấp nhận được chuyện ấy." Đúng vậy, là do anh hy vọng. Hồng Anh không đáp, những lời này thay vì nói là nói với cô thì anh ta lại giống như đang nói với chính mình. Ban đầu anh với cô ta chỉ là qua đường, anh vốn chỉ nghĩ anh cùng với cô ta vui vẻ vài đêm rồi anh trở về với em. Anh vẫn là người chồng mà em luôn yêu thương, nhưng không biết từ lúc nào, có lẽ do anh yếu lòng có lẽ lúc đó anh cãi nhau với em. Anh không biết nữa. Anh rung động với cô ta. Có lẽ bởi vì những lời ngon tiếng ngọt, cô ta cho anh cảm giác giống như hồi chúng ta mới yêu. Anh cứ như vậy mà sa vào, đến lúc cô ta có con, anh lại càng chẳng nào mà thoát ra được. Nhưng đến cuối cùng, anh mới biết, mọi thứ chỉ là một giấc mộng. Tùng nói xong thì gục đầu xuống, Hồng Anh nhìn hắn, không có chút nào thương xót. Anh ta nói mọi thứ thật là nhẹ nhàng, anh ta không hề nghĩ đến cảm nhận của cô trong suốt quá trình ấy. Người đàn ông này chỉ biết tìm mật ngọt bên ngoài, lẩn sâu vào đó để quên đi thực tại. Cứ làm như vậy, cuộc hôn nhân của họ đủ vỡ cũng không phải là không thể nào lý giải. Đường trước khó khăn, anh ta không lựa chọn cùng cô đối mặt mà lựa chọn chạy trốn, tìm thú vui bên ngoài. Hồng Anh đứng dậy và nói ngay. Co như cuối cùng thì tôi cũng đợi được một lời giải thích. Hừ, đáng tiếc. Lời giải thích này đến quá muộn. Nói xong cô liền rời đi, chẳng có chút lưu luyến nào. Tùng cũng không níu kéo cô. Cô hiểu. Anh ta thì anh ta cũng hiểu cô. Tùng biết làm như vậy là hoàn toàn vô ích. Hồng Anh nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, nào ngờ ngày hôm sau khi đến công ty, cô lại bị cô A kia chặn đường, giữa sảnh công ty cô ta quỳ xuống, nắm lấy tay của Hồng Anh, khóc lóc cầu xin. "Em biết chị ghen ghét em, em biết chị không thích em, nhưng dù vì lý do gì thì chị không thể nào khiến con em sinh ra mà không có bố. Chị có thù hận gì, chị cứ nhắm vào em chứ?" Sao chị lại muốn hại con em? Những người xung quanh nhìn thấy liền đứng lại xem, chỉ trò bàn tán. Hồng Anh nhìn người đàn bà đang quỳ dưới chân mình, cô không thương xót, cô không đồng cảm. Những gì cô ta phải chịu đều là do cô ta tự làm. Chị Hồng Anh, chị dù lòng thương con em đi, chị nói với anh Tùng rằng tất cả đều là do chị làm đi. Chị muốn hại em và đứa nhỏ, em cầu xin chị. Xin chị cứu em." Cô ta nói xong, liền nhìn Hồng Anh và ngay lập tức dập đầu xuống đất. May mắn cô ta không kéo tay hay là ôm chân của Hồng Anh nên cô có thể tránh được cái dập đầu đó. Hồng Anh nhắc nhở, "Mọi chuyện thành ra cơ sự này đều là cô làm cô tự chịu. Nếu biết có ngày hôm nay thì trước kia cô đừng làm. Hơn nữa, cô nghĩ đến đây cầu xin tôi thì tôi đồng ý à? Cô là nhân tình của chồng tôi." là người phá hoại hạnh phúc gia đình tôi." Cô nghĩ, "Tôi sẽ đi cầu xin chồng mình vì cô à?" Hồng Anh dứt lời, những người xung quanh càng bàn tán nhiều hơn. Hồng Anh thấy cô ta tái cả mặt, cô mỉm cười. cười. Người đàn bà này đúng là ngu ngốc, cô ta đến đây tìm cô cầu xin để cô đi giải thích với chồng mình, cô ta nghĩ rằng có khả năng này sao? Hay là cô ta muốn dùng dư luận để bắt ép cô? Cô ta có khả năng đó à? Chỉ cần thân phận của cô ta bị tiết lộ, dư luận chắc chắn sẽ nghiêng về phía của Hồng Anh. Tại sao chị có thể độc ác như vậy? Chị làm như thế có còn lương tâm hay không? Một đứa bé chưa kịp ra đời đã bị chị cướp đi hạnh phúc của mình. Hơn nữa bản thân cô chị không có khả năng, tại sao chị còn níu giữ anh Tùng? Là chị không sinh được con, nên anh Tùng mới tìm đến tôi. Bây giờ chị lại đổi trắng thay đen. Đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Chị làm như vậy có quá đáng lắm không? Hay là mẹ con tôi phải chết thì chị mới vừa lòng? Tôi có sinh được hay không ấy, không cần đến cô nói. Kể cả tôi không sinh được, nhưng mà việc cô trèo lên giường của tôi là đúng ư? Chính cô mới là người đang phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác đấy. Hơn nữa, đứa nhỏ trong bụng của cô đâu phải là của chồng tôi? Cô tốt nhất nên nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Nếu không, chuyện quá đáng như cô vừa nói rất có khả năng trở thành hiện thực đấy. Chị, chị thật là đáng sợ. Lúc này bảo vệ của công ty cũng đến, bảo vệ nhanh chóng lôi cô ta ra. Hồng Anh lắc đầu, người đàn bà này có gan leo lên giường của chồng cô, nhưng chẳng phải là người dũng cảm gì, cô chỉ nói vài câu mà cô ta liền sợ hãi, vậy mà cô ta lại dám đến tìm cô gây sự, đúng là nực cười. Cô ta rời đi chưa bao lâu thì Hồng Anh lại nhận được điện thoại từ Tùng, cô đoán anh ta đã biết chuyện sáng nay. Anh xin lỗi, anh sẽ giải quyết chuyện này, cô ta sẽ không làm phiền đến em nữa. Ngay khi cuộc gọi vừa kết nối, Tùng liền giải thích, Hồng Anh nói luôn, tôi không bị cô ta làm gì Tôi chỉ cảm thấy hơi phiền. Việc ly hôn của chúng ta phải nhanh chóng tiến hành đi. Tôi nghĩ ly hôn xong, cô ta sẽ không có cớ đến làm phiền đến tôi. Nghe đến chuyện ly hôn, Tùng im lặng, Hồng Anh chẳng thúc giục, anh ta đã đồng ý với cô nên sẽ không nuốt lời với cô. Anh biết rồi, anh sẽ sắp xếp. Bao giờ xong, anh sẽ gọi điện cho em. Được rồi, cảm ơn anh. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe." Nói xong cô cúi cúp máy, đây là những lời tốt đẹp nhất mà cô có thể dành cho Tùng. Ngoài trừ những lời này, Hồng Anh chẳng biết nói gì thêm. Mối quan hệ của bọn họ bây giờ không còn tốt đẹp giống như trước đấy nữa, nên kết thúc một cách lịch sự. Bởi tối hôm đó, Hồng Anh cũng nghe tin về Thành qua em trai. Không biết thế nào, mà hôm nay cô mấy người phụ nữ trung niên đến tận công ty em để đánh ghen đấy, nghe nói anh ta quyến rũ vợ người khác, những người tìm đến là mẹ chồng và người nhà chồng. Em chả biết thực hư thế nào, nhưng mà anh ta bị nghi ngờ nên cho nghỉ việc rồi. Hừ. <cười> Chắc là do nhà chồng chị làm đấy. Còn chuyện anh ta có quyến rũ người ta hay không thì chị không rõ. Bất kể đó có phải là sự thật hay không thì bố mẹ chồng cô cũng biến đó thành chuyện thật. Và đây là cách bọn họ trả thù, gọi đàn ông đã cấu kết cùng với cô gái kia để lừa dối bọn họ. Ma Hồng anh tin rằng đây chỉ là mới bắt đầu, kết cục của bọn họ sẽ không đơn giản. Quả nhiên là Hồng anh đoán đúng, bởi vì cô vẫn nhờ thám tử điều tra nên vài hôm sau liền nhận được tin tức. Thành Không trì bị cho thôi việc mà còn bị tai nạn, anh ta bị gãy chân. Bác sĩ nói ít nhất phải mất 2 tháng mới lành được và sau này nhiều khả năng còn để lại di tật. Là bố mẹ chồng tôi làm, có phải không? Tôi không điều tra được, người ta tay rất kín miệng, bên ngoài chỉ nói là tai nạn bình thường vì gây ra do say rượu, bên kia cũng chịu bồi thường đầy đủ cho hắn, không hề có ý từ chối hay là trốn tránh. Họ không ngại bỏ ra một số tiền đó Xem ra quà này, anh ta phải ngậm bồ hòn làm ngọt rồi. Thành cho dù hận bố mẹ chồng cô, muốn bọn họ phải trả giá thì chẳng làm được gì, lý do rất đơn giản, bởi vì Thành không có quyền, không biết lấy cái gì để đấu lại với bố mẹ chồng cô. Hơn nữa, chỉ cần anh ta phản kháng thì hậu quả còn nghiêm trọng. Cuộc đời này vốn là như vậy, không có quyền, không có tiền, chẳng có gì. thì trà bao giờ làm được gì hết. Những ngày qua, cô ta có vài lần đến công ty, thậm chí là nhà của chị nhưng bị người của chồng chị ngăn cản. Tôi nghe phong phanh rằng chồng cô chị đã gây ra áp lực cho bố mẹ cô ta ở quê, bởi vậy cô ta đành phải an phận không đến tìm chị. Chồng chị cho cô ta một khoản tiền đấy. Cô ta đã rời khỏi thành phố này. Chị gái ạ, chị yên tâm. Hồng Anh thở dài không nói thêm. Chồng cô xem ra cũng có chút tình nghĩa với cô gái đó, đến cuối cùng anh ta cũng không đuổi cùng giết tận. Tuy nhiên, bố mẹ chồng chị hình như còn chuẩn bị món quà đặc biệt cho cô à đấy. Tôi nghe tin đồn phong phanh từ những đồng nghiệp xung quanh nhưng không rõ. Tôi có cần điều tra chuyện này không, thưa chị gái? Không cần đâu. Anh chốt sổ đi. Tôi thanh toán tất cả cho anh. Tôi gửi chị trong ngày mai nhé. Lần sau nếu có chuyện gì, chị cứ đến tìm tôi. Tôi hy vọng không cần phải nhớ đến anh nữa. Hồng Anh nói xong thì cúp máy. Cô nghĩ mẹ chồng mình nhất định sẽ dạy cho cô à kia một bài học, nhưng đây không phải là chuyện mà cô quan tâm, bởi vì đối với cô, mọi chuyện đến đây là kết thúc. Hơn một tuần sau, Hồng Anh trở lại ngôi nhà của hai người để ký đơn ly hôn. Mọi thứ đã xong xuôi, bây giờ chỉ cần cô ký đơn ly hôn là thủ tục có thể nhanh chóng được hoàn thành. Khi Hồng Anh đến, Tùng ngồi đợi sẵn và chờ cô. Ngôi nhà vốn ấm cúng của hai người bây giờ lại trở thành một ngôi nhà trống trải, lạnh lẽo và cô đơn. Những đồ dùng của Hồng Anh đã được dọn đi, thời gian qua, Tùng lại chằng vế nơi này, còn cô gái kia vốn định đến đây sửa chữa nhưng chưa kịp liền bị đuổi đi. Ngôi nhà này anh tính bán đi, hy vọng nó có thể có một chủ nhân mới với một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tùy anh thôi, dù sao tôi cũng không lấy ngôi nhà này. Hồng Anh trả lời, trước đó hai người đã liên hệ qua điện thoại để thương lượng chuyện phân chia tài sản, trong số những tài sản mà cô nhận được không có ngôi nhà này. Bản thân Hồng Anh cũng không muốn lấy, cô không muốn nhớ lại khoảng thời gian mà hai vợ chồng từng hạnh phúc, cô cũng không muốn nhớ đến những ngày tháng cãi vã hay đơn độc ở nhà, gặm nhấm nỗi cô đơn, bị phản bội. Tùng cười nhạt. Anh biết, em chẳng còn lưu luyến gì cuộc hôn nhân này. Mọi chuyện đều là do anh. Anh xin lỗi. Hồng Anh không nhìn anh ta nữa. Cô vừa nhìn quanh phòng khách vừa trả lời. Tôi đã nghe được lời xin lỗi của anh. Nhưng mà tôi không chấp nhận nó. Cả cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Anh biết. Anh cũng không cầu mong em tha thứ. Tôi có việc, ký đơn xong, tôi sẽ đi ngay. Bây giờ đến cả thời gian nói chuyện với anh, em cũng không có sao. Hồng Anh không trả lời, con Tùng thở dài ngao ngán, sau đó anh ta không dây dưa thêm, hai người nhanh chóng ký đơn ly hôn. Sau đó không lâu, thủ tục ly hôn hoàn tất, ngày ra tòa, ngoại trừ hai người không có ai đi cùng, thời điểm bước chân ra khỏi tòa, Hồng Anh chính thức đã ly hôn, giờ đây cô và người đàn ông bên cạnh không có quan hệ gì về mặt pháp luật nữa. Tạm biệt, hy vọng sau này chúng ta không còn gặp lại nhau. Hồng nói với Tùng sau đó rời đi, Tùng đứng đó nhìn theo người phụ nữ từng là người vợ mà mình đầy yêu thương. Hồng anh theo Tùng từ khi hai người là sinh viên, hai người cùng nhau tốt nghiệp rồi lại cùng nhau nắm tay bước vào lễ đường. Đáng tiếc, kết thúc mọi chuyện lại chẳng phải là khung cảnh một gia đình hòa thuận và hạnh phúc. Sau khi ly hôn, Hồng Anh nhanh chóng làm thủ tục để đến trụ sở chính công ty làm việc. Không lâu sau cô thu xếp xong mọi việc và ra sân bay, cả nhà ra tiễn cô. Con đi đến đấy nhớ tự chăm sóc sức khỏe cho mình nhé. Bao giờ con ổn định, cả nhà sẽ qua gặp con. Con biết rồi ạ. Bố mẹ cứ yên tâm. Cuối cùng khi gần đến giờ bay, Hồng Anh mới vào làm thủ tục an ninh. Thôi Điểm quay người lại, vẫy tay chào mọi người, Hồng Anh cô loáng thoáng thấy bóng của Tùng. Cô hơi khựng lại nhưng rất nhanh, cô tỏ vẻ bình thường và xoay người rời đi. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, có phải anh ta hay không bây giờ chẳng còn quan trọng. Tùng đứng phía xa nhìn theo Hồng Anh cho đến tận khi không còn nhìn thấy cô, trong lòng anh lúc này cực kỳ trống vắng, bó hoa cầm trên tay cũng trở nên dư thừa. Tùng biết mình không có can đảm để tặng cô nhưng vẫn mua. Nhìn bó hoa trên tay cùng với dòng người tấp nập xung quanh, Tùng cảm thấy lạc lõng vô cùng. Những ngày qua, anh cực kỳ hối hận và ăn năn về chuyện mình đã làm, nhưng Tùng không van nài hay xin xỏ Hồng Anh, anh không muốn làm cô khó xử, tình yêu này cứ để anh chôn chặt trong trái tim. Tùng quay đầu Anh đặt bó hoa lên một chiếc ghế trống, nói câu tạm biệt, sau đó rời đi. Trời trong xanh nắng nhẹ, máy bay đúng giờ cất cánh, bay lên bầu trời và đến một thành phố mới. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4, tập cuối của câu chuyện Ngoại tình Đồ Vò, một tác phẩm được viết bởi tác giả Cơm cháy. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi gửi đến cho quý vị tập 4, Tâm An cảm thấy vô cùng là dây dứt và thương tâm. Bởi vì một gia đình đang hạnh phúc đang vui vẻ, vợ chồng đều đi làm và bữa tối được quay quần bên nhau, dưới ánh đèn và một mâm cơm, vô cùng hạnh phúc. Vậy mà đến cuối cùng vì người thứ ba chen chân vào mà Hồng Anh và Tùng không thể nào giữ được hạnh phúc của mình. Thực sự Là Tâm An cảm thấy rất nặng lòng Khi đọc câu chuyện này Chẳng ai muốn tan vỡ Nhưng mà chẳng ai muốn sống với một người đàn ông Phản bội mình Vậy nên Tâm An hy vọng rằng Những người đàn ông hãy yêu thương vợ của mình Hãy luôn luôn nghĩ đến Thật xa hơn những chuyện có thể xảy ra Khi mình lầm đường Lỡ bước Bởi vì phụ nữ yêu thì yêu thật đấy Nhưng mà họ bị phản bội Lòng tự trọng, bị xâm lấn Thì chuyện gì cũng có thể xảy ra Họ yêu, yêu hết mình nhưng mà phũ phàng thì không ai bằng đâu ạ Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé Cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon rất Xin chào và hẹn gặp lại